Lý Cha xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe chương 1 chuyện Nắng Gắt tập 1 của Cố Mạng trên kênh truyện 23 snet Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé Chương 1 Cuối tháng 3 đại học năm 4, tôi kết thúc kỳ thực tập làm kế toán viên ở vô tịch, trở về đại học Nam Kinh Thực ra, tôi rất muốn ở nhà dăm bữa nửa tháng nữa để tiếp tục là một con sâu gạo. Nhưng mà tình thương của mẹ yêu dành cho tôi đã nhanh chóng cạn kiệt. Tôi đành phải xị mặt mà càn quét tủ lạnh lần cuối cùng. Tài sách nách mang buồn thiêu quay về Nam Kinh. Lúc lên xe, tôi liền nhắn tin cho mấy đứa bạn cùng ký túc xá. Dưa hấu bảng cô nương sắp về tới Nam Kinh rồi. Các người mau mau từng người ra xếp hàng ngoài cửa nhanh đón đi. 10 phút sau, tư tịnh nhấn lại Nàng là ai? Ta không biết Tôi tủm tỉm cười, nhanh chóng soạn tin Hai, thôi bỏ đi, thật đáng thôn cho mình Tay trái xách gà, tay phải xách vịt, nặng chết đi được Lát nữa vớt lại trên xe vậy Lần này chỉ mới có 10 giây, hơn nữa không chỉ có một tin nhắn Tư tịnh a, hóa ra là tình yêu đã về rồi đấy ư Đứng ở cổng trường đừng đi đâu, chị đây ra đón em. Tiểu Phượng, Dưa hấu, ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng, mãi tới hôm nay mới được cùng nhau gặm chân vịt. Đúng thật là nhiệt tình tới mức khiến người ta sởn ra gà mà. Bắt taxi mi một lúc là tới cổng trường. Quả nhiên tôi nhìn thấy một đám người rất gây chú ý đang đứng ngoài cổng chính. Tổng cộng phòng ký túc của tôi có 6 người, vậy mà hiện giờ chỗ kia có tới 9 người, 5 nữ, 4 nam. Tôi chỉ có một con gà và một con vịt, không cần phải mang theo cả gia quyến tới thế kia chứ. Tôi âm thầm hối hận, biết vậy lúc ở trên xe gặm luôn một cái đùi gà cho rồi. Ha ha ha, mọi người quá long trọng rồi. Lão đại chạy tới véo tai tôi. Con bé chết tiệt này, cậu thật là biết lựa thời để về. Hôm nay mọi người đang định đi Hà Thịnh liên hoan. Đối với hai chữ Hà Thịnh này, tôi vốn đã sớm hình thành phản xạ có điều kiện. Hà Thịnh bằng đệ nhất cá kho dưa, bằng đệ nhất thịt xé vị cá, bằng đệ nhất canh cua đậu. Tôi vừa nuốt nước bọt, vừa giơ hai con gà và vịt trong tay lên. Mình có thể dùng cái này để đổ lấy không cần trả tiền hay không? Từ tịnh tỏ ra hết cách với tôi. Cậu thật biết cách làm cho phòng khí túc chúng ta mất mặt. Hôm nay Trang Tự mới khách. Tôi sửng sốt. Trang Tự ư. Tôi nhìn về phía người đang đứng đằng xa kia. Thấy tôi, những người khác đều chạy lại vài bước. Chỉ có người ấy đứng nguyên chỗ cũ. Người ấy mặc chiếc áo len màu cho Về mặt điềm nhiên không có bất cứ biểu hiện gì. Trang Tự. Đối với cái tên này, tôi cũng đã hình thành phản xạ có điều kiện. Trang Tự. Bằng sinh viên nổi tiếng nhất khoa Quốc Kim, chỉ cần đi ra ngoài là có thể khiến cho trường chúng tôi được nâng thêm một vị trí nữa trong hàng các trường có nhiều soái ca, bằng bạn bè ám muội của Dung Dung. Giống như nếp hy quang là một tên ngu ngốc, đại ngu ngốc. Hình như mắt có chút cay cay, đã lâu như vậy rồi, thật là không tiến bộ lên được chút nào. Có thứ gì đó trực trao ra, tôi lập tức ngừng đầu nhìn trời. Một giây, hai giây. Suốt cuộc đang nhìn gì thế hả? Lão đại xưa này vốn rất bạo lực, đang tàn ác mà véo tai tôi. Bọn họ cũng theo tôi ngẩng đầu lên nhìn nửa ngày, tôi ấp úng cười, nháy mắt mấy cái. Thật kỳ lạ, trên trời đâu có mưa đâu nhỉ. chẳng tự xưa nay chưa từng mời cơm ai, cho dù là đạt được học bổng hạng nhất. Tất cả mọi người đều biết bố của anh ta mất sớm. Mẹ thì ốm yếu bệnh tật quanh năm Anh ta còn có một cậu em trai Đang học cấp 3 Vậy mà ngay cả trợ cấp sinh viên khó khăn Anh ta cũng không thèm xin Câu kia cô nói ra Tôi mới phát hiện Nó mang đầy ý châm trọng, Mọi người đều ngượng ngùng A Phân nhìn tôi chết móc, Giữa ánh mắt trừng trừng của mọi người Cô ấy véo tay tôi một cái Đau chết đi Móng tay cô ấy không biết Đã bao lâu rồi chưa cắt Nước mắt còn chưa kịp trào da của tôi đã nhanh rơi ra vì bị cô ấy véo. Tôi thật vô cùng đáng thương. Bị bạn bè trong ký túc ngược đãi thảm hại cũng chỉ có thể tức giận mà không dám mở miệng nói gì. Trong lòng vô cùng ấm ức. Đâu phải tôi cố ý chứ. Chó giữ thì đều sẽ cắn người mà. Tôi nóng lên thì đương nhiên cũng sẽ. Cuối cùng, lại Chính rung rung lên tiếng giải vây. Trang tự vừa ký hợp đồng với Ngân hàng A ở Thượng Hải Lương tháng hơn vạn đấy Ồ Ngân hàng A Tiền lương hơn vạn Mức lương này ngay cả nghiên cứu sinh cũng khó mà có được Tôi kinh ngạc nhìn trang tự Anh ta cũng nhẳng đầu nhìn lại Con người đen kịt ấy nhìn chăm chăm vào tôi Giống như muốn biết Xem tôi có phản ứng thế nào Đây là ảo giác ư Mặc kệ Dù sao tôi cũng nên chúc mừng anh ta. Tôi đi lên phía trước, chân thành nói: "Trang tự, chúc mừng. Ừm, um, sau này đến Thượng Hải chơi phải nhờ cả vào cậu rồi, nhất định phải bao ăn bao ở và đưa đi chơi." "Không phải là mai cậu mới quay về à?" Mấy lời vớ vẩn của tôi bị giọng nói trầm ấm của anh ta cắt ngang. Tôi giật mình, nhìn dáng vẻ anh ta đang cúi xuống nhìn tôi, đầu óc tôi chợt hồ đồ. Anh ta đang hỏi tôi cái gì thế? À Phân đột nhiên chạy lại, kéo tay tôi đi theo hướng tới Hà Thịnh. Trang tự, cậu còn không mời à? Chúng tôi sắp chết đó rồi đây. Sau đó, khi ngồi trước mặt bàn ăn thịnh soạn ở Hà Thịnh, rồi tôi mới nhớ ra. Nếu như không phải mẹ cần nhằn, thì ngày mai tôi mới quay về đây. Hôm qua, tôi còn gọi điện thoại nói chuyện với mọi người trong ký túc xá là mai mới về. Trang tự, anh ta căn bản không muốn mời tôi. Theo đúng nguyên tắc mà nói, người có khí phách thì lúc này nhất định là sẽ quẳng đôi đũa mà bỏ đi. Nhưng tôi là người có khí phách đó sao? Ừm, tôi hung hăng gặm sườn lợn, ăn gấp đôi bình thường mới là bản tính của tôi. Vì thế, tôi thấy gì thì ăn nấy, ăn hết mấy món đắt tiền còn đòi uống nước hoa quả. Ăn như gió bão càn quét ăn như hổ đói, Ăn như thân đũa. Dưa hấu, cậu rất giống một loại động vật nào đó. Tiểu Phượng ngồi bên trái nhìn tôi đầy kính nể. Giờ tôi mới phát hiện ra mình là tiêu điểm cả bàn ăn. Không biết mọi người đã dùng đũa lại từ bao giờ nhìn tôi một mình chiến đấu. Trang tự ngồi đối diện nhìn tôi, sau đó giơ tay gọi người phục vụ. Cho chúng tôi gọi thêm vài món. Mặt tôi còn chưa kịp đỏ lên thì lão đại ngồi bên phải đã hung hăng véo chân tôi một cái. Cậu giữ mặt mũi cho mình một chút đi. Lại câu tôi, thật là chẳng phải tôi đang biến đau thương thành sức ăn hay sao? Cần gì phải bạo lực như vậy chứ? Không ăn thì không ăn, dù sao tôi cũng ăn không vào. Tôi chán nản chọc đôi đũa vào miếng giò trong bát. Chẳng hiểu sao khi nãy tôi ăn kiểu gì được nhỉ, sở mỡ ngấy thế này. Bầu không khí trên bàn ăn bỗng náo nhiệt rất nhanh. Mọi người tập trung xoay quanh câu chuyện về công việc của Trang Tự. Bạn trai của A Phân và Tư Tịnh đều ở cùng ký túc với Trang Tự. Dựa bia no nê rồi, hai người bọn họ một trái một phải vỗ vai Trang Tự mà nói. Trang Tự, khoa mình trâu bò nhất là cậu đấy. Huynh đệ, sau này sẽ cùng theo cậu lan lộn. A Phân và Tư Tịnh cười Khanh khách. Tư Tịnh nói. Vậy Dung Dung phải tìm công việc rồi Tiểu Phượng vừa ăn đôm nhoam Vừa hỏi mấy lời không rõ Sao phải tìm Nhưng hiện tại không tốt à Bởi vì công việc hiện giờ Ở Nam Kinh Khách Thượng Hải quá xa Từ tịnh nói một cách đầy mờ ám Lại còn nháy mắt mấy cái Ồ Tiểu Phượng làm ra vẻ hiểu ra điều gì Kéo dài giọng ô Rồi bỗng nhiên chuyển sang hướng khác Dưa hấu Hả? Tôi đang tập trung chập miếng giò bị cô ấy làm cho giật mình không phải đang nói về dung dung ư gọi tôi làm gì Gà cậu mang đến đây ăn ngon thật đấy Cô ấy thỏa mãn Tôi không nói gì Tiểu Phượng cậu mới là chư bắt giới Cậu đúng là đầu heo Lão đại không lưu tình chút nào mà nói ra tiếng lòng xem ra không phải một mình tôi có ý nghĩ như thế Tư tịnh cười, lại quay trở lại trọng tâm câu chuyện. Vừa rồi hình như có một buổi hội thảo tuyển dụng ở Thượng Hải thì phải. Dung Dung, cậu có đi xem không? Sao hỏi như vậy? Đương nhiên là đi. Dung Dung nhã nhặn buông đôi đũa. Ở Thượng Hải, cơ hội phát triển nghề nghiệp rất lớn. Mình trước đây vẫn luôn muốn xin việc ở đó. Tư tịnh chớp mắt. Chúng mình còn chưa nói cậu cái gì, sao đã vội vàng thanh minh thế? Suốt cuộc, tôi gắp miếng giò đã chịu hành hạ từ trong bát lên bỏ vào miệng. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy bữa cơm này thật là dài. Hay là bởi vì tôi đã ăn no? Tôi không tự chủ được mà nhìn về phía trang tự. Anh ấy đang nghiêng đầu nói gì cùng với chắc Huy, bạn trai của tư tịnh. Hình như không chú ý tới những gì mấy đứa con gái chúng tôi đang nói. Chương 2 Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, cơm no, rượu say, mọi người mới ra khỏi bàn ăn. Trang tự đi ra quầy thanh toán trả tiền. Tôi cố gắng đi sau cùng, cách mọi người thật xa, bởi vì tôi đã bắt đầu có dấu hiệu, ợ no. Ra ngoài cửa thì nhất định phải đi qua quầy thanh toán mà Trang tự đang đứng. Tôi che miệng muốn đi thật nhanh qua anh ấy, nhưng không ngờ đúng lúc này cổ họng không chịu hợp tác mà ợ lên hai tiếng. Người tôi cứng đờ, nhìn bóng người cao ngất của trang tự. Anh không nghe thấy, không nghe thấy, ngàn vạn lần xin đừng quay đầu lại. Đáng tiếc, ông trời không giúp tôi. Trang tự đang tính tiền, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chăm chầm vào tôi, rồi lại thản nhiên quay đi. Tôi vội vàng đi ra ngoài, mất mặt chết đi được. Vừa ra khỏi cửa, tôi liền bị lão đại và tiểu phương không nể mặt mà cười nhạo một trận. Lại càng thêm buồn bực Bọn tứ tịnh đang thảo luận tiếp theo sẽ đi đâu chơi Thì Trang tự đi tới Anh ấy lúc nào cũng trầm mặc Nhưng lần này lại đề nghị Đi hát karaoke đi Wow Trang tự hôm nay hào phóng thật đấy Dạo này đi karaoke rất đắt đỏ đấy Đúng vậy Không phải đã nói là sẽ đi uống nước Đánh bài ư Hay là đi chợ đêm đi Không sao Nhất thời thích mà thôi Trang tự nói rồi bỗng nhiên nghiêng đầu liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng như đang cười. Tôi ngây người. Tất cả mọi người đều tán thành, vô cùng hương phấn, chỉ có tiểu phượng phản đối. Không được không được, dưa hấu vẫn đang nóc làm sao mà hát được? Đúng vậy, bộ dạng hiện giờ của tôi, chẳng lẽ hát một câu nóc một cái hay sao? Nghĩ mà buồn cười. Trang tự, anh ta biết rõ mà. Như thế là anh ta cố tình hay sao? Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy khó xử, mặt nóng bừng như bị thiêu cháy. Có điều, cũng có thể anh ta không nghĩ vậy, tôi đâu cần phải nhạy cảm như thế chứ. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh ta là có ý gì? Nghe Tiểu Phượng nói vậy, mọi người đều tỏ ra mất hứng. Lão đại nhéo tôi một cái, chính là do tật xấu của cậu quá nhiều, phát bệnh không đúng lúc gì cả. Hừm, mình không đi nữa, các cậu đi chơi đi. Cậu về một mình làm gì chứ? Từ tịnh nói, mình... Tôi đang tìm cớ thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Tôi nhanh chóng lấy di động đi sang bên cạnh vài bước để nghe. Là cậu tôi gọi tới. Hai Quang, mẹ cháu nói cháu đã quay về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện cho cậu? Cháu vừa mới tới thì đúng lúc cả bạn học nên đang tụ tập ăn uống ừ, Vậy chơi với bạn đi, tối nay tới nhà cậu Cậu bảo tím Trương thu xếp giúp cháu Dạ, cháu cũng đang định đi Cháu ở đâu? Cậu bảo lão Trương tới đón Không cần đâu ạ, cháu bắt xe tới Nói vài câu với cậu xong tôi quay về chỗ các bạn Bọn họ đang cười đùa cái gì đó Không khí rất vui vẻ Nhẫm lại lúc nãy, tôi cảm thấy có lẽ tôi không đi thì tốt hơn. Không, lẽ ra là từ nửa năm trước, tôi đã không nên chuyển vào ký túc ở. Mình không đi cùng các cậu nữa. Tôi đi tới gần bọn họ rồi lên tiếng, "Mình tới nhà cậu." Tôi không kìm được bản thân nhìn về phía Trang Tự, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tôi làm vậy, anh ấy sẽ bớt khó xử hơn. Nhưng anh ấy chỉ nghiêng đầu, Phẻ mặt không rõ ưu buồn, nụ cười trên khóe miệng đã sớm vụt tắt. Muộn chút nữa rồi đi không được sao? Từ tịnh giữ tôi lại. Thôi ạ, mình ngồi xem mệt chết rồi, không còn sức để chơi nữa. Tôi phất phớt tay. Mình đi trước nhá, bye bye. Chia tay bọn họ xong, tôi thông thả đi bộ tới trạm xe buýt. Từng chiếc, từng chiếc đi tới. Nhưng mãi không có xe 12x tôi đang đợi. Xe bus ở Nam Kinh lắm lúc rất thích tụ tập một chỗ. Mãi mới có xe, mà khi có thì có tới vài cái cùng một lúc. Đang chờ xe thì điện thoại lại đổ chuông. Lần này là ép họ tôi gọi tới. Chị lên xe chưa? Ừ, chưa. Chị nhớ mang PSP cho em đấy, quên bao nhiêu lần rồi? À... PSP tôi mượn của nó từ lâu rồi Mỗi lần bảo đêm trả nó tôi lại quên Nhưng mà đồ đạc còn đang ở ký túc xá Chẳng lẽ lại bắt xe về trường lấy ư Để lần sau chị mang cho có được không Tôi thương lượng Không được Em họ kinh quyết Chị mắc chứng hay quên của người trung niên Lần sau lại lần sau Em không tin tưởng được chị Chứng bệnh hay quên của người trung niên Tôi mới chừng này tuổi, dù sao cũng nên nói là chứng bệnh hay quên của thiếu nữ mới đúng chứ. Tên tiểu tử này đúng là thiếu dạy dỗ đây mà. Bết bác sĩ, tôi lại phải quay lại ký túc. Cũng may là ký túc cách chạm huyết không quá xa, chỉ có điều phải leo 4 tầng lầu. Giường của tôi sát cửa sổ, cũng giống như giường của những bạn khác, đều có một tấm màn gió che bên ngoài để có thể có một không gian riêng tư nho nhỏ. nhỏ phốn dĩ tôi không muốn che nhưng mọi người ai cũng che tôi mà không làm thì đúng là người khác thường nhất tôi leo lên giường đang tìm kiếm PSP thì cửa phòng bị đẩy ra tôi nghe thấy tiếng tư tịnh tranh luận cả nửa ngày cuối cùng lại đi dạo phố KTV chẳng còn phòng chống nào hôm nay cũng đâu phải cuối tuần sao lại nhiều người như thế chẳng trách chàng tự vẫn bình tĩnh như vậy Giọng nói này là của Tiểu Phượng. Kỳ lạ, bọn họ đều đã về rồi ư. Nhanh nhanh tới giày đi, mọi người đang chờ dưới lầu đấy. Đợi mình một lát, mình lên giường lấy áo khoác, tối sẽ lạnh đấy. Cậu lắm chuyện thì có. Nhìn qua tấm mảnh mảnh, tôi thấy Tư Tịnh và Dung Dung đang ngồi trên giường đi giày. Tiểu Phượng cũng đang ở giường của cô ấy. Tôi đang định lên tiếng, gọi bọn họ thì bỗng nhiên Tư Tịnh hỏi. Dung Dung, cậu và Trang tự sao thế? Cả ngày hôm nay không nói với nhau câu nào. Tim tôi bỗng dưng nhảy lên, tôi nhắm mắt lại, im lặng. Dung Dung cười khẽ. Chúng mình có quan hệ gì? Ai quy định chúng mình phải nói chuyện với nhau? Quan hệ gì? Hai người là Thanh Mai Trúc Mã, là đôi kim đồng ngọc nữ được Đại học A công nhận. Mình thật không biết hai cậu làm sao nữa. Rõ ràng cả hai đều có ý mà cứ khăng khăng không chịu nói. Nếu như hai cậu sớm làm rõ quan hệ thì lúc trước sư hấu sẽ không... Tiểu Phượng dừng lại, khẽ hừ một tiếng. Giọng nói của tư tịnh ôn hòa hơn nhiều. Hai cậu rốt cuộc dự định thế nào? Cứ thế này sao? Sắp tốt nghiệp rồi đấy. Dung dung, hai người các cậu đều quá kiêu ngạo, đôi khi lùi một bước không có nghĩa là thua im lặng một lúc, dung dung mới lên tiếng, giọng nói có phần tự diễu. Diệp dung dung ngày hôm nay vẫn là Diệp dung dung của năm xưa, nhưng các cậu cho rằng Trang Tự bây giờ vẫn là Trang Tự của ngày xưa sao? Tiểu Phượng cảm thấy rối mù. Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ Trang Tự vì món tiền lương hơn một vạn kia mà chán cậu rồi ư? Từ Tịnh lại làm ra vẻ hiểu rõ mà nói, dung dung. Cậu hối hận đúng không? Dung Dung đứng lên. Tiểu Phượng, cậu lấy áo xong chưa? Chúng ta đi thôi. Các cô ấy đi rồi, tôi mới tìm thấy PSP rồi cũng ra khỏi phòng. Tôi không bắt xe nữa mà đi bộ tới nhà cậu. Nhà cậu không xa lắm, ngồi xe buýt từ đại học A chỉ mất 15 phút. Tôi đã ở nhà cậu 3 năm từ năm nhất đến năm ba. Cậu mợ đều là người làm ăn, suốt ngày bay tới bay lui khắp cả nước. Mặc dù có thuê người tới chăm sóc con trai, nhưng vẫn luôn lo lắng, sợ nó học thói xấu. Cho nên năm ấy, biết tôi thi vào đại học A, thì cậu mợ lập tức bảo tôi tới ở nhà họ. Bởi vậy, chỉ có tháng đầu tiên nhăm nhất tôi ở trường để học quân sự. Sau đó, chuyển tới nhà cậu làm bảo mẫu và cái máy giặt cho em họ. Khai giảng năm tư, tôi mới chuyển vào ký túc. Lý do đưa ra cho cậu mợ là vì muốn tiện tìm công việc và tới thư viện làm luận văn. Chỉ có thằng em họ lén lút cười nhạo tôi là ý tại ngôn ngoại. Lần đầu tiên tôi thấy thằng em học ngữ văn trung bình này dùng thành ngữ chính xác đến vậy. Khi đó là kỳ nghỉ hè năm ba, tôi quen được Trang Tự, gia sư của em họ, là sinh viên cùng trường đại học A với tôi. Chương 3. Ở nhà cậu một đêm, hôm sau tôi lại quay về trường, vì luận văn của tôi sắp không kịp hoàn thành mất rồi. Bài luận văn của tôi lấy đề tài là bọn đầu sỏ độc quyền thao túng nền kinh tế trên mạng. Thực ra, hích, cho tới tận lúc này, tôi cũng không biết cái đề tài này nghĩa là gì. Trước tháng 3, Công việc ở chỗ thực tập quá lưu bù, cho nên luận văn của tôi căn bản không nhúc nhích được chữ nào. Bây giờ mới bắt đầu vội vội vàng vàng viết. Lại còn bị thầy giáo hướng dẫn hung hăng đe dọa một phen Lòng càng như lửa đốt, tôi phải lập tức lao ngay vào thư viện. Tiểu Phượng nhắn tin tới lúc tôi đang ở thư viện tìm tài liệu. Nội dung là Quán tẩy mặc, 3 thiếu 1. Nhìn thấy thế nhưng tôi vẫn còn bận mượn sách thế nào cũng không thể chùn bước mà hùng hổ đi cứu cô ấy được. Với sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp thì đánh tiến lên là một trong những hoạt động phổ biến. Phòng chúng tôi 6 người, chỉ có Dung Dung là không chơi. Tôi và Tiểu Phượng vừa mới học trò này, ba người còn lại kia thì đều là fan cuồng đánh bài. Cho tới khi tôi bị kích động quá phải chạy tới quán tẩy mặc thì người đầu tiên tôi nhìn thấy là Trang Tự. Dung dung yên lặng với ngay bên cạnh anh ấy Có lẽ là nghe được tiếng chân Cô ấy quay đầu lại Hai Quang Hi Quang, cậu đã đến rồi Ừ Tôi gật đầu đi chậm lại Bọn họ đã bắt đầu chơi rồi Còn gọi tôi tới làm gì Tiểu Phượng ngẩn đầu nhìn tôi Kêu to Dưa hấu, dưa hấu Mau tới giúp mình xem bài này đánh thế nào Tôi đi tới sau lưng cô ấy, nhìn thoáng qua bài. Bài của cô ấy nát bê bết, không thể xoay chuyển tình thế được, tôi bất lực. Đánh bừa đi. Dù sao cũng nhất định không cứu cô ấy. Quả nhiên, tiểu phượng và tư tị bị thua tơi bời. trang tự nhìn qua không có phản ứng gì, chỉ có người hợp tác cùng anh ấy là lão đại thì vui chết đi được. Hớn hở sáu bài quay sang hỏi tôi. Sao cô lại đến đây? Tôi buồn bực, không phải các cậu gọi mình tới sao? Tiểu Phượng xấu hổ nói, ngại quá, dưa hấu, vừa nhắn tin cho cậu xong thì nhìn thấy dung dung và trang tự đi qua nên kéo hai người ấy vào đánh cùng. Không sao, tôi mời mình ăn lẩu cay là được rồi, mình về phòng đọc sách tiếp đây. Trong lúc Tiểu Phượng đang muốn kêu gào phản đối tôi chạy đi thì lão đại nhận được một cuộc điện thoại, tắt máy xong cô ấy đứng lên. Lão đại chết tiệt, đang yên, đang lành lại gọi mình tới văn phòng, đúng lúc mình chơi đang gặp may. Ai? Từ tịnh hỏi. Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là biệt danh thân mật mà chúng tôi đặt cho thầy chủ nhiệm hói đầu. Lão đại quảng bộ bài xuống, liếc qua tôi, rồi lại liếc dung dung, do so dự một chút rồi nói. Dung dung, cậu đánh thay mình. Dung dung lắc đầu, cười. Cậu biết là mình không biết đánh mà Lão đại ha hà, hà cười Quay lại nhìn tôi với ánh mắt Sọc mùi thuốc súng Khẩu khí ra lệnh Dưa hấu, lại đây đánh Chỉ cho thắng, không được phép thua Hợp tác cùng trang tự ư Tôi sửng sốt Còn chưa nói gì Từ tịnh đã cười cười Gì chứ, cậu còn không biết Trình độ của cậu ấy sao Học kỳ đầu tiên của năm tư Tôi chuyển vào ký túc Lúc ấy mới học đánh bài Được 80 điểm Trình độ tương đương với tiểu phượng Đánh bài vô cùng bê bối Ai hợp tác cùng tôi Đều vô cùng thống khổ Với người tính tình nóng nảy như lão đại Tôi mà lòng hỏng bài của cô ấy Thì nhất định không để yên Trang tự tính tình không tệ như thế chứ Bị lão đại kéo ngồi xuống Xó bài Bốc bài Lượt tẩy đầu tiên là tôi Tôi sợ nhất là ra tẩy Lật thì sợ người khác ăn Úp thì sợ người ta lật May mà bài trên tay tôi rất tốt Có nhiều át, Phó bài cũng rất lớn Còn có đôi Haha ha, tôi khoái trí úp bài Giấu hết phía dưới Bài tôi đúng là rất tốt Trang tự phối hợp cũng không tồi Tiểu Phượng và Từ Tịnh Đương nhiên không chống đỡ nổi Tiểu Phượng bị đánh cho khóc âm lên Từ Tịnh đang lầm bẩm cái gì đó Tôi ra bài rất nhanh Trên tay chỉ còn lại 3 quân bài Đều là quân to hết Tôi thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng cũng không bị mất mặt trước trang tự nữa Ông trời giúp tôi Lúc này từ tịnh bỗng nhiên kêu lên Chờ chút cậu còn mấy lá bài 3 lá Vì sao mọi người đều còn những 4 lá Trang tự dơ tay ra đếm Những con bài trên chưa lật Ngẩn đầu nói Cậu rút chỉ lá bài rồi Tiểu Phượng và Tư Tịnh cười rộ lên, ném bài. Tự động rút lui, tự động rút lui. Chàng tự cũng cười, giơ tay ra thành thục sắp bài. Lần sau cẩn thận một chút. Tôi còn tưởng rằng mọi người dù không mắng thì ít ra cũng làm mặt lạnh với tôi một hồi. Thế nhưng tâm trạng anh ấy lại rất tốt. Chẳng lẽ tôi bốc sai bài lại có hiệu quả tốt như vậy? Ván thứ hai, bài của mọi người đều bình thường. Tôi chăm chú nhìn trang tự ra bài Cẩn thận đánh Sau đó mỗi ván Tôi đều rất cẩn thận Nhìn xem tiểu phượng và tư tịnh ra quân bài gì Cân nhắc xem trang tự sẽ đi thế nào Lần đầu tiên chơi bài Mệt đến thế Trước đây cứ thua Là tôi lại mặt giày mượn cớ là bài xấu Rất ít khi tính toán đường đi nước bước cẩn thận Thấy tôi sắp về nhất Tiểu phượng thở dài Hai Các cậu ăn ý quá đấy Rõ ràng là một câu nói Chẳng có ý nghĩ gì khác Nhưng tôi vừa nghe xong Thì tim nhảy dựng một cái Theo quán tính ngẩng đầu nhìn về phía trang tự Anh ấy vẫn chuyên tâm nhìn bài Trên môi hình như thoáng qua nụ cười Tiểu quang tôi thuận lợi về nhất Từ tịnh ném bài lên bàn Không đánh nữa Hai người mau mời bọn mình đi ăn đi ô sao lại là bọn mình mời Xu sao cũng nên là người thua mời mới hợp lý chứ. Trước khi đánh bài còn nói ai thắng mời cơm. Từ Tịnh cười trộ. Không tin, cậu đi hỏi lão đại mà xem, Trang Tự cũng biết. Tôi té xỉu, nhịn không được với Trang Tự. Biết vậy, cậu còn đánh nghiêm túc thế làm gì? Nói sớm cho mình biết có phải tốt không? Đánh thắng thì mình không dám cam đoan, nhưng đánh thua thì chắc chắn có thể. Trang Tự khẽ cười. Lừa dối là không tốt. Anh ấy đang nói đùa ư? Tôi nghi hoặc nhìn về phía Dung Dung, Dung Dung cũng đang mỉm cười. Xem ra hai người này hôm nay tâm trạng rất tốt, có lẽ hôm qua đi chơi rất vui. Bạn đang nghe truyện miễn phí trên website www.truyenhay3s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe Chuyện Ngôn Tình 23S để nghe chuyện mới nhất Vui lòng không sao chép Re-update dưới mọi hình thức Thật ra như vậy cũng tốt Giống như bây giờ Bạn bè thỉnh thoảng vui vẻ nói chuyện đánh bài không tồi chút nào Cho dù không thể là người yêu Cũng không sao Ê Đâu cần phải ủ rũ như thế chứ Cậu như thế là có ý gì hả Tiểu Phượng khinh bỉ nói: Tiểu thư à, kẻ có tiền đừng nên nhỏ mọn như vậy chứ. Hơn nữa cậu thắng bài, tinh thần cũng được thỏa mãn, bỏ một chút vật chất ra mới cân bằng được. Thế nhưng rõ ràng là tinh thần tôi đã bị đả kích mà, lại còn muốn cấp tiền của tôi nữa ư? Vừa đi vừa nói chuyện một lúc, thì tới quán cơm đỉa của lão Lâm. Tôi gọi một phần đậu phụ thịt. Tiểu Phượng nói: Dưa hấu. Cậu đến già cũng vẫn ăn thịt Khẩu vị quá nặng rồi Phụt Tôi đang uống nước Nghe câu nói này xong kết quả bị sặc Hò một hồi Đại tỷ của tôi ơi Đang có con trai ở đây chị có biết không Tiểu Phượng làm vẻ mặt vô tội Tư tịnh đánh cô ấy Quay sang hỏi tôi Hi Quang công việc của cậu sắp xếp ổn rồi phải không Ừ Tôi gật đầu Chính là ở cơ quan mình thực tập kế toán viên vừa rồi Người nhà tìm cho cậu à? Ừ Ở Vô Tích Đây là trang tự hỏi Tôi tiếp tục gật đầu Cậu tốt số thật Tiểu Phượng thở dài Cậu mới tốt số ấy, Cậu được việc làm ở Hoa Chính Tôi chừng mắt nhìn cô ấy Hơn nữa Công việc của mình mới chết đi được Có người còn phải tăng ca tới tận 3 giờ sáng Vậy mà luôn rất thấp Trong quán cơm đều sụp mùi vị thơm lừng của thức ăn Con sâu thèm ăn trong bụng tôi bắt đầu chui ra Tôi quay đầu lại xem có món ăn tôi gọi sắp có chưa Bỗng nghe thấy trang tự lạnh lùng nói Không vừa ý thì tự mình đi tìm lấy Công việc dần đến tận cửa thì còn che bai cái gì nữa Chương 4 Tôi sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại. Sắc mặt và giọng nói của trang tự đều lạnh như băng. Bản ăn nhất thời an tĩnh, bầu không khí vui vẻ lúc trước, nháy mắt đã vụt tan biến không còn sót lại chút nào. Không hẳn Một lát sau, tôi phun ra hai chữ. Muốn giải thích là thực ra không phải tôi soi mói, mà chỉ là lúc thực tập. Nghe mọi người nói trong công ty thỉnh thoảng oán giận mà kêu ca như thế. Nhưng mấy lời này, càng nói ra có vẻ càng giống nói xạo. Tôi nhắm mắt. Vì sao không tự đi tìm việc? Cứ bám lấy bố mẹ như thế, không cảm thấy mất mặt sao? Tôi nghẹn nửa ngày, nói. Không thấy. Anh ấy không nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn tôi dường như toát ra vẻ thất vọng. Tôi ủi oải tách đôi đũa. Trước đây nghĩ làm bạn bè bình thường cũng tốt Nhưng quả nhiên là mơ tưởng hão huyền của tôi rồi Trang tự rõ ràng là từ đầu tới chân đều không nhìn tôi vừa mắt Chúng tôi cho dù có làm bạn bè cũng vẫn luôn cách xa vạn dặn Trang tự Từ tịnh cắt ngang anh ấy Cậu nói như vậy rất vô lý Có nhiều người cũng như vậy Đâu phải chỉ có mình hi quang Vậy sao? Mình chỉ biết mỗi cô ấy Trang tự dừng lại một lúc, giọng nói nghiêm túc hơn. Hơn nữa, tôi đúng là nghĩ như vậy. Đậu phụ thịt, người bán hàng lớn tiếng hết, sai người mang món thịt của tôi lên. Phần của mọi người cũng được lần lượt mang tới. Từ tịnh chuyển trọng tâm câu chuyện, bắt đầu nói chuyện khác. Tôi ăn xong liền tìm cớ bỏ đi. Bữa cơm này cuối cùng cũng khiến tôi hiểu được thế nào là ăn thịt mà không biết vị thịt. Mấy ngày sau đó, tôi chỉ di chuyển trên đường thẳng nối liền ba điểm, thư viện, ký túc, căng tin, chăm chỉ viết luận văn. Lúc ấy, tôi mới phát hiện luận văn tốt nghiệp khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Hoàn toàn không như mấy cái bài luận vụn vặt trong quá trình học. Thời gian một tháng ngắn ngủi, vốn dĩ không thể đủ. Đặc biệt là với người bình thường không chịu tích lũy kiến thức như tôi, môn chuyên ngành thì học hành cũng chẳng ra sao. Có điều hiện tại, ảo não chúng tôi cũng không kịp rồi. Đành phải ngày nào cũng vắt chân chạy ra thư viện, chớp mắt một cái mà đã tới cuối tháng. Tối nay, trong phòng chỉ còn tôi và Tiểu Phượng. Tôi dựa vào thành giường nghiên cứu tư liệu, Tiểu Phượng khẽ ngâm nga lời bài hát nào đó, ngồi viết sơ yếu lý lịch. Một lát sau, tôi buồn chán buông tập tài liệu đang làm tôi quay cuồng kia xuống, quay sang nói chuyện với Tiểu Phượng. Không phải cậu thi nghiên cứu sinh rồi ư, sao còn muốn tới hội thảo tuyển dụng làm gì? Đi xem có tóm được cơ hội béo bở nào không? Tiểu Phượng vừa quay sang tôi nói, vừa nhanh nhẹn gõ bàn phím. Hơn nữa, cũng có thể trải nghiệm một chút cảm giác tuyển dụng thế nào, dù gì 3 năm sau mình vẫn phải đi tìm việc cơ mà. Không ngờ rằng tiểu phượng bình thường thoạt nhìn có chút ngốc ngách, quên trước quên sau mà trong lòng thực ra đã có dự định ổn cả. Cũng đúng thôi, ở cái trường đại học nổi tiếng cả nước này, đại đa số mọi người đều ôm ấp hoài bão của mình. Chỉ có tôi là thuộc số ít lừa biến kia mà thôi. Tôi nằm úp người một hồi, mở miệng hỏi. Mình cũng đi. Đi đâu? Hội thảo tuyến dũng. Tiểu Phượng giật mình quay đầu. Dưa hấu, cậu bị kích động rồi à? Tôi mặc kệ cô ấy, chở mình một cái, nhìn chân nhà, trong đầu hiện ra dáng vẻ không đồng tình của trang tự ngày đó. Đúng là tôi bị anh ấy kích động. Nhưng mà rất nhanh sau đó tôi đã phải hối hận, bởi vì tôi phát hiện viết sơ yếu lý lịch và thử xin việc so với luận văn không hề dễ hơn, đặc biệt là khi bạn không đủ yêu cầu. Ngày hôm trước hội thảo tuyển dụng diễn ra, tôi cắn bút nửa ngày, cuối cùng cũng nhét được 100 chữ vào 5 trang giấy. Sau đó, 8 giờ, tôi chạy đi in, dán hồ sơ. Quán photo bên cạnh trường tôi muốn chết, nhưng lúc nào cũng đông nghịt. Đợi tới lúc tôi chuẩn bị xong xuôi thì đã hơn 11 giờ. May mà tôi đã xin phép gì ở dưới tầng rồi. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa rời giường thì lại càng hối hận. Bởi vì hội thảo tuyển dụng ở cách trường tôi khá xa, 8 giờ bắt đầu cho nên phải dậy từ 6 giờ. 6 giờ à? Từ sau khi nói chia tay với trường cấp 3, đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi giường lúc 6 giờ. Tới trạm xe buýt, nên nhìn thấy mấy người đang đứng cùng trang tự thì ngay lập tức level hối hận của tôi cao bằng đỉnh núi. Sao không ai nói cho tôi biết trang tự cũng sẽ đi chứ? Không phải anh ấy đã tìm được công việc rồi ư? Còn nữa, anh ấy thấy tôi đi, liệu có cho rằng tôi vì mấy lời anh ấy nói nên mới đi không? Ông tuy rằng là thật, nhưng mà... Nhưng mà... Tôi phỉm muộn leo lên trên xe buýt. Cũng may là nỗi phiền muộn của tôi rất nhanh chóng bị cơm buồn ngủ choán lấy. Tôi giơ tay bám lên dây treo, nhị không được, bắt đầu ngáp. Tôi mơ hồ cảm thấy dường như trang tự vừa liếc qua nhìn mình. Tôi biết thật là mất hình tượng, thế nhưng tôi mặc kệ. Dù sao thì tôi có là thục nữ, anh ấy cũng không thích tôi. Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng. Lần đầu tiên tham gia, vừa vào tới đệ sảnh, tôi liền bị dọa sợ chết khiếp. Người, người, người, toàn bộ đều là người. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nơi có mật độ người còn nhiều hơn cả trên xe buýt Nam Kinh. Cùng lúc ấy, tôi cũng cảm thấy mấy lời của trang tự đúng là rất có lý. Dựa vào quan hệ của bố mẹ để tìm việc, tôi thực sự là quá vô sỉ. Bởi vì hiện tại tìm việc vô cùng khổ cực. Hơn một giờ sau, tôi có mặt ở hội tuyển dụng. Người người trên chúc nhau vì mục đích không giống nhau cho nên thời gian dừng lại cũng dài ngắn khác nhau. Mấy người chúng tôi chẳng mấy chốc đã đi lạc nhau. Đi vài bước tôi liền phát hiện ra tôi thực sự không chịu được nữa rồi, khó thở, mệt mỏi. Còn chưa kể giữa hội trường rộng thanh thang có tới mấy vạn sinh viên sắp tốt nghiệp, hết người này tới người kia. Mỗi một sạp một gian đều bị vây quanh chật ký mấy vòng. Đừng nói là nộp hồ sơ vào mà ngay cả nhìn xem tên công ty là gì cũng khó khăn. Ra khỏi biển người đông nghiệt ấy tôi mệt muốn chết nhanh chóng tìm bừa lấy một chỗ ngồi xuống điều chỉnh hô hấp. Sưa nay tôi chưa bao giờ tới hội thảo tuyển dụng không ngờ là lại kinh khủng như thế. Tôi cầm tập hồ sơ lên phe phẩy không khí mát mẻ cảm giác như vừa mới sống sót trở lại. Chừng hơn nửa tiếng sau Tôi mới thấy đám tư tịnh đi ra Khoảng thời gian ấy Tôi đã có thể dựa vào gốc cây mà đánh một hơi Dưa hấu Sao cậu xong nhanh thế Tôi giơ tập hồ sơ trong tay lên Mình mới nổ một bộ Tiểu phượng lườm tôi Vậy cậu tới đây làm cái gì Tôi đang định trả lời Thì tập hồ sơ trong tay Bị ai đó giật lấy Tôi giật mình ngẩng đấu lên liềm bắt gặp trang tự anh ấy lướt qua tôi. Chỗ hồ sơ này giờ tính sao? Vứt hết đi à? À, tôi còn chưa nghĩ tới. Chắc là cứ để một chỗ, tốt nghiệp rồi sẽ vứt đi. Nghĩ lại, thực ra cũng có chút tiếc nuối. Tuy rằng hơn 10 đồng tiền không là cái gì, nhưng cũng có thể sang quán ăn bên cạnh trường ăn phở bò. Vứt đi đúng là rất lãng phí. Nghĩ vậy, tôi lại có chút hối hận. Lúc nãy lẽ ra cứ nếm bừa vào trong mấy cái quê đó. Nhưng dù sao bây giờ cũng không kịp nữa rồi, người ta đã nhận đầy hồ sơ rồi. Trang tự nhíu mày, quay đầu nhìn vào trong hội trường, đúng là đã sắp kết thúc rồi. Mình có quen một chị khóa trên, năm nay phụ trách thông báo tuyển dụng của thịnh viễn, mình giúp cậu mang hồ sơ vào. Không đợi tôi từ chối, anh ấy đã quay lại hội trường. Tôi theo phản xạ nhìn về phía dung dung cô ấy đang nói chuyện với tư tịnh, dường như không nghe chúng tôi nói gì. Lại hơn nửa tiếng sau, Trang Tự mới đi ra, hai tay anh ấy trống trơn, tập hồ sơ lúc nãy của tôi không thấy đâu nữa. Thấy có mấy công ty cho thú dọn, thuận tiện nộp vào. Công ty nào? Bọn họ còn nhận ư? Mấy công ty tượng hải. Trang Tự không muốn nhiều lời. Tôi cũng không hỏi tiếp Cũng chỉ là để hồ sơ lên bàn Làm gì mà lâu như thế Lúc này Dung Dung mới cười nói Sao lúc nãy không thấy cậu bảo quen biết bọn họ Vẻ mặt trang tự Vẫn không thay đổi Chẳng lẽ cậu cần đi cửa sau Dung Dung nghẹn họng Hừ một tiếng rồi không nói nữa Tôi gãi đầu Không biết nói gì vào lúc này Tiểu Phượng kéo tôi đi lên trước Cùng cô ấy Cô ấy khẽ hỏi tôi, Dư Hấu, cậu nói Trang Tự có phải cố ý trong giận rung rung không? Tôi không lên tiếng. Tiểu Phượng tiếp tục kéo tôi, đúng không? Làm sao mình biết được? Tôi tức giận nói, bước nhanh lên phía trước. Thực ra, tôi không ôm quá nhiều hy vọng với mấy bộ hồ sơ ấy lắm. Báo chí ngày nào cũng nói, năm nay có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp, tình hình xin việc có bao nhiêu lạc quan điều kiện của tôi lại không tốt lắm, hồ sơ của tôi có lẽ sẽ như đá chìm đáy biển mà thôi. Thế nhưng không lâu sau, tôi lại đột ngột nhận được điện thoại của Thịnh Viễn thông báo hai ngày sau tới phỏng vấn. Bởi vì nghe điện ở ký túc, cho nên mọi người đều có thể nghe được. Tôi vừa gác máy, Tiểu Phượng lập tức gào lên: Dưa hấu, cậu phát tài rồi. Thịnh Viễn siêu cấp nổi danh, siêu cấp nhiều tiền. Dường như cô ấy còn hưng phấn hơn cả tôi. sung sướng hết một hồi rồi quay sang hỏi Dung Dung. Dung Dung, cậu nhận được điện thoại chưa? Dung Dung sắp mặt trắng bệch, chăm chú vào quyển sách không nói câu nào. Mọi người thấy tiểu phượng về mặt ngơ ngác thì không ai nói mà chỉ thở dài. Còn người này có lúc thì đại ngu giả trí, có lúc lại đại trí giả ngu. Chỉ số thông minh biến hóa lên xuống thất lường. Hưng phấn ban đầu qua đi Tôi bắt đầu nghi hoặc Kỳ thực với bộ hồ sơ của tôi Tiếng Anh cấp 4 Tin học cấp 2 Chưa từng nhận được học bổng Cho dù có tấm bằng đại học A Cũng không tốt lắm Dung dung thì khác Bằng khen giấy chứng nhận dày vô cùng Vì sao tôi nhận được thông báo gọi phỏng vấn Còn Dung dung lại không Lẽ nào thật sự là vị đàn chị kia Nể mặt trang tự ư Chẳng trách Dung dung tức giận như thế Tôi trước đây làm việc gì cũng luôn thờ ơ, nhưng lần phỏng vấn này lại cảm thấy nơm nớ nớp lo sợ mà chuẩn bị kỹ càng. Không những chuẩn bị bài giới thiệu bằng tiếng Anh mà còn cùng với tiểu phượng tập qua. Có lẽ là vì cơ hội lần này là do Trang Tự tìm giúp tôi. Có đôi khi tôi lại nghĩ miên man, Trang Tự nói với tôi dựa vào quan hệ của bố mẹ mà tìm việc là rất mất mặt. Thế nhưng công việc này thì sao? chẳng lẽ không tính là nhờ vào quan hệ của anh ấy mà tìm được. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy trong lòng trào dâng thứ cảm xúc gì đó vừa chua xót lại ngọt ngào. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Nắng Gắt tập 1.